Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 310. Làm sao bây giờ, thật vui vẻ. Đây là đi theo lâm ý tiền tâm rồi, nàng không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không có không thoải mái. Rất sợ cú niệm thâm sẽ đổi ý. Nàng bước nhanh tận lượt cùng cố niệm thâm sóng vai đi Âm nhạc băng tận tối nay cũng thật là kỳ quái Thả đều là nhịp điệu vui sướng bài hát Để cho người nghe tâm tình cũng đi theo thoải mái Hai người dọc theo đường đi không có cái gì giao lưu Về đến nhà, lâm ý thiện vào trước cửa Nàng trực tiếp lên lầu cố niệm thâm cùng ở phía sau nàng Đến nàng cửa gian phòng bước chân nàng nhịn một chút Cuối cùng vẫn là không có súng khí chủ động tiếp tục đi phía trước. Nàng dừng lại, một cái tay nắm chốt cửa, quay đầu nhìn theo sau lên lầu Cố Niệm Thâm, "Ta ngủ." Nhẹ nhàng một tiếng trong giọng nói xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác không thôi. Cố Niệm Thâm bước chân bỗng nhiên chậm, hắn mím chặt môi đến bên cạnh Lâm Ý Thiền, Lâm Ý Thiền vào lúc này không cẩn thận đem cửa khóa cho vẫn mở rồi. Để cho cố niệm thâm cho là nàng thật sự muốn ngủ rồi, cố niệm thâm vội vàng thu hồi tất cả nhớ nhung thanh đảm, ô, một tiếng. Sau đó bước chân hắn khôi phục bình thường, hướng gian phòng của hắn đi. Lâm ý thiện thất vọng trầm xuống khóe miệng. Nàng cúi đầu xuống, chuẩn bị xoay người vào phòng rồi, cố niệm thâm bỗng nhiên gọi nàng, lâm ý thiện, ngang. Lâm ý thiện kích động đem ánh mắt lại quay đầu sang. Là muốn gọi nàng đi qua ngủ chung sao? Cố niệm thâm nói Ngày mai đi kiểm tra một chút Hỏi một chút có thể hay không trở lại điều dưỡng Nghe vậy, lâm ý thiền thất vọng lại vui vẻ Thất vọng chính là cố niệm thâm kêu mục đích của nàng Không phải là nàng suy nghĩ Vui vẻ chính là ý nghĩ của hắn đúng như nàng ý Nàng sáng sớm hôm nay liền muốn trở về tới rồi bệnh viện chỗ đó Nàng là thật sự đợi chán ngán, đợi sợ rồi. Được. Cố Niệm Thâm không để ý Lâm Ý Thiển nhẹ giọng đáp lại, thu hồi ánh mắt, vặn mở cửa trước vào phòng. Không thể ôm lấy lão công ngủ. Lâm Ý Thiển chán nản thở dài một cái, cũng đẩy cửa ra vào phòng. Trở về phòng, Lâm Ý Thiển vô tâm làm bất cứ chuyện gì, đầy đầu đều là nàng hôm nay cùng Cố Niệm Thâm phát sinh từng ly từng tí, buồn ngủ cũng không ngủ được. Giống như là khi còn đi học, không cẩn thận cùng cố niệm thâm đụng va vào một phát, cố niệm thâm liếc nhìn nàng một cái. Buổi tối nhất định sẽ mất ngủ, đầy đầu đều là ánh mắt của hắn, cùng hắn trên giáo phục cái kia thanh đạm giặt quần áo dịp mùi thơm. Làm sao đi đã nhiều năm như vậy, nàng lại còn là dễ dàng như vậy liền bị vung đến. Đối với cố niệm thâm, nàng thật sự là một chút xíu sức đề kháng cũng không có. Càng muốn... Lại càng không dừng được Rõ ràng thì ở cách vách Rõ ràng liền một môn chi cách Cũng không biết làm sao lại nghĩ như vậy Niệm nghĩ lúc nào gặp lại hắn Không biết hắn vào lúc này ngủ thiếp đi không có Lâm ý thiển lấy điện thoại di động ra Mở ra que chat, Chuẩn bị nhìn cố niệm thâm que chat, Phát hiện vòng bằng hữu có tin tức trả lời Nàng mở ra Một giây ghế tiếp nàng kinh ngạc trợn to hai mắt Nàng không nhìn lầm chứ Thâm thiền cho nàng điểm tại phòng bệnh phát cái kia vòng bằng hữu điểm khen Đây thật là cố niệm thâm que chát sao Lâm ý thiền không xác định mở ra cho nàng điểm đáng khen Thâm thiền chính là cố niệm thâm que chát Nguyên lai like hắn là nhìn vòng bằng hữu đấy Hơn nữa hắn không có che giấu vòng tròn bạn bè của nàng Lại trả lại cho nàng điểm khen Làm sao bây giờ thật vui vẻ Lâm Ý Thiển để điện thoại di động xuống tiện tay sờ tới một cái gối ôm thật chặt, sau đó ở trên giường lăn lộn qua lại lăn lông lốc vài vòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Ý Thiển đem trong tủ treo quần áo tất cả mùa này mặc quần áo đều lấy ra trên người dựng lên một chút. Từ trong lửa ra ánh mắt tương đối tươi đẹp quần áo, sau đó đem còn lại đều treo trở về trong tủ treo quần áo. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 311 Cố niệm thâm là sắc thép thẳng nam Bởi vì cố niệm thâm lần trước cho nàng chọn lễ phục ánh mắt chính là rất tươi đẹp Cho nên hắn chắc là thích tươi đẹp ánh mắt Nhưng này màu sắc tươi đẹp quần áo cũng không ít Nàng cảm thấy mỗi một cái mặt ở trên người nàng đều rất tốt nhìn Rất khó lựa chọn Đã quấn quyết 5-6 phút rồi Không biết xuyên cái nào bộ quần áo đi ra ngoài Nàng cầm một cái màu đỏ rực áo đầm Cùng một cái màu xanh ngọc áo sơ mi Đứng ở trước gương so sánh Chính do dự không quyết định Bỗng nhiên có người gõ cửa Nàng trột dạ vội vàng đem trong tay Hai bộ quần áo thả lại trong tủ quần áo Hướng về phía cánh cửa hỏi Ai vậy Đáp lại nàng là âm thanh của dì Chu tiểu ý làm sao không đi xuống ăn cơm? nguyên lai like là gọi nàng đi xuống ăn cơm. Lâm ý tiện thở phào nhẹ nhõm, nàng lớn tiếng đáp lại tới rồi. nên phải xong gì chua, nàng không có do dự nữa, rất quả quyết bắt lại cái kia màu đỏ rực váy liền áo không tay. y phục của nàng đại đa số là tiểu vơ lính, phối hợp một cái hoa hồng kim giản lược dây chuyền tóc tùy ý quấn lên, còn hóa cái rất tinh xảo lãnh đạm trang. Mỹ lệ lại không tục khí. Bước chân nàng đến cửa nhà hàng, làm xuống dừng lại. Nhìn lấy ngồi ở trước bàn ăn cuối đầu dùng cơm nam tử, như là phát giác, ngẩng đầu lên đột nhiên chuyển hướng phòng ăn lối vào. Nhìn thấy lâm ý thiện, hắn hai mắt tỏa sáng, một vệt kinh diễm theo trong mắt của hắn như là cố sao trổi nhanh chóng xẹp qua. Sườn sốt một giây biểu tình trên mặt hắn lập tức lại khôi phục bình thản, không nhanh không chậm đem ánh mắt lại thu về. Tiếp tục vừa ăn vừa xem báo. Lâm Ý Thiển không có suy nghĩ nhiều, đi tới đối diện cố niệm thâm kéo ghế ra ngồi xuống. Nàng bưng lên trước mặt sữa bò, uống một hớp nhỏ. Lúc này dì Chu Bưng chén từ trong phòng bếp đi ra rồi, nhìn thấy trên người Lâm Ý Thiển mặc quần áo. Lão nhân ra nàng cười tán dương tiểu ý ngươi hôm nay mặc thật là đẹp mắt. Lâm ý thiện có chút lúc túng. Xuyên bộ quần áo mới thật ra thì rất bình thường, nhưng nàng tại sao xuyên trong lòng của nàng là có hạn. Nàng hé miệng không tự nhiên đối với gì chu cười một tiếng ăn mau đồ vật hóa giải lúc túng. Niệm thâm ngươi nói có đúng hay không ạ? Dì Chu bỗng nhiên lại đưa mắt về phía cố niệm thâm trên mặt đã lộ ra hiền hóa lại có mang chút ít mập mờ cười. Lâm Ý Thiển cũng bản năng hướng cố niệm thâm nhìn lại, vừa vặn cố niệm thâm cũng hướng nàng nhìn bên này, nàng bận rộn lại đem tầm mắt rời đi. Cố niệm thâm lười biếng quét Lâm Ý Thiển liếc mắt, mở miệng ngữ khí cũng là lười biếng, đều giống nhau. Ba cái chữ, không có chút rung động nào. Dì Chu tao mày đứa nhỏ này thật là sắt thép thẳng nam thẳng nam. Lâm ý tiễn vốn là bởi vì lời nói của Cố Niệm Thâm rất chán nản, nghe xong lời của Dì Chu, nàng không nhịn được, phúc xíu cợt phúc. Lão nhân gia này thật là thời thượng, liền sắt thép thẳng nam, nàng đều biết. Hơn nữa còn thực có can đảm dùng. Nàng che miệng cười hai vai phát run. Cố Niệm Thâm vốn là nghe xong Dì Chu ở trách mà nói. Không có cảm giác gì bị Lâm Ý Thiển cười nhíu mày. Hắn nhấc lên mí mắt, một cái nhìn ánh mắt ngu ngốc bỏ cho Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển lập tức ngưng cười âm thanh như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn đồ vật. Dì Chu biết Lâm Ý Thiển cười cái gì, nàng tức giận trách nói. Đứa nhỏ này cười cái gì là dai dai nói cho ta biết, sẽ không dỗ nữ hài tử nam nhân đều là sắt thép thẳng nam. Lời này thật giống như không có tật xấu gì. Lâm Ý Tiễn nhún vai một cái, không có tiếp lời của Dĩ Chu. Ta hẹn Trương chủ nhiệm 9 giờ kiểm tra. Chờ Dĩ Chu tiến vào phòng bếp, cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Rất hiển nhiên, đây là nói với nàng. Lâm Ý Tiễn hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngạch. Ngươi hẹn xong sao? Hôn An, Sở Căng Đan lão công. Tác giả: Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 312 Hai người ăn cơm có trợ giúp tiêu Hắn lại còn nhớ nàng hôm nay muốn kiểm tra sự tình Chẳng những nhớ đến trả lại cho nàng an bài Cố niệm thâm không có ngầm đầu Cũng không lý tới xét lâm ý thiện vấn đề Tiếp lấy hắn lời của mình nói Buổi trưa ta muốn mở hội nghị Ý tứ của hắn là hắn theo nàng đi bệnh viện. Lâm Ý Tiễn hơi hơi mở miệng, muốn xác định một cái, nhưng lại sợ hắn nói không, dứt khoát không hỏi. Vạn nhất hắn vốn là đích xác là dự định theo nàng đi, bị nàng hỏi một chút, hắn lại ngạo kiều lên thay đổi chủ ý đi. Lấy nàng đối với hiểu biết của hắn, rất có thể xem suốt hiện loại tình huống này. Lâm Ý Tiễn quý đầu Khó nén vui sướng trong lòng bưng lên gì chu mới vừa lấy tới cháo, vui vẻ uống. Nàng ở nước ngoài mấy năm này bị bệnh vào bệnh viện đều là chỉ có chính nàng, bạch sắc mặc dù giúp nàng chiếu cố tiểu ngư cùng đút lót miêu yêu chuyện vụn vặt, nhưng không phụ trách nàng lâm ý thiện cái thân phận này sinh hết thầy công việc. Mới vừa đi nơi thành phố thời điểm, đối với bên kia bệnh viện xem bệnh cùng làm đủ loại kiểm tra quy trình không biết. Thật nhiều lần bởi vì rất loạn bất lực tại chỗ lại khóc, cũng không biết khi đó làm sao yếu ướt như vậy, như thế kiểu cách. Liền muốn có người ở bên cạnh nàng. Số của cố niệm thâm thông qua đi một lần lại một lần, luôn là không đợi vang liền lại treo. Lâm ý tiện vừa ăn vừa suy nghĩ cái muốn buông xuống đi, múc một cái, bỏ vào trong miệng, không có thứ gì. Nàng suy nghĩ bị cắt đứt, cuối đầu liếc mắt nhìn trong chén cháo không còn. Bên cạnh phối thức ăn nàng đồng đều không đồng thanh đạm cháo cũng không có mùi vị gì, nàng lại cho ăn xong. Nếu như ngươi lại ăn quá no vào bệnh viện cũng không cần dùng thân phận của Lâm Ý Thiển vào bệnh viện, ta không ném nổi người kia. Lâm Ý Thiển chính kinh ngạc chính mình uống xong một chén cái gì đoán cũng không có cháo trắng cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên tại đối diện vang lên. Đặc biệt vết bò rỏng. Lâm Ý Thiển luống túng trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng rụt cổ lại, nhẹ nhàng đem cái muỗng buông xuống Sau đó lại cầm đũa lên, nghĩ ghẹp một chút phối thức ăn ăn Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt của cố niệm thâm thật giống như nhìn tới Nàng ngẩng đầu đúng như dự đoán cố niệm thâm cặp mắt chính nhìn chầm chầm đôi đũa trong tay của nàng Không có biểu tình gì Lâm ý thiền tuét miệng cười ha hà nói Ta liền ăn từng chút Nàng vừa nói một bên run lên, đem nguyên bản chừng mấy mảnh tiểu hương nấm run rơi chỉ còn lại một mảnh. Sau đó hướng trong miệng đưa. Cố niệm thâm không lên tiếng cúi đầu tiếp tục xem báo chí, một vệt vui thích cười tại khóe miệng của hắn dần dần tràn ra. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua một phần hoàn chỉnh dinh dưỡng bữa ăn sáng, hôm nay ăn một chút không dư thừa. Không có vấn đề gì lớn, nếu như muốn về nhà nghỉ ngơi cũng được. Không muốn ăn quá cứng rắn cùng quá cay những thứ này kích thích tính thức ăn. Lần nữa làm một cây siêu âm bơ tình huống là có thể xuất viện. Lâm ý thiện chỉ muốn xuất viện đại phu rằng do cái gì nàng đều gật đầu đáp ứng được. So với khi còn bé lão sư giáo huấn còn muốn nhu thuận. Cố niệm thâm đứng ở bên cạnh nàng không được bật cười. Đại phu rồi nói tiếp. Tốt nhất hai người ăn cơm, một người ăn cơm sẽ ăn quá nhanh, bất lợi cho tiêu hóa, đối với người giả dày khôi phục cũng không tiện. ngạch, lâm ý tiện lông mày trao cao. Còn có cái này nói một chút. Bất quá cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chính là phòng ngừa nàng ăn quá nhanh mà thôi, nàng một người ăn chậm một chút là được. Suy nghĩ, nàng lập tức gật đầu, được, ta biết rồi. Tuổi lớn đại phu khả năng đặc biệt dài dòng một chút, ước chừng dặn dò có 15 phút, có chút còn dặn dò nhiều lần. Giống như khi còn bé tự mình đi ra ngoài chơi, mẹ để cho nàng không nên tin người xa lạ một dạng dài dòng. Ra đại phu phòng làm việc, lâm ý thiển hô thở ra một hơi. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả, vi dương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 313 Đổi một cách cầu người thái độ Nàng đi ở phía trước, cố niệm thâm bước chân không gấp bất mãn mà theo ở phía sau Đến cửa thang máy, nàng đưa tay chuẩn bị nhấn thang máy Cố niệm thâm tay bỗng nhiên từ phía sau nàng cũng trong lúc đó vươn ra, tay hai người đụng vào nhau Lâm ý tiện quay đầu, nam nhân thân ảnh cao lớn gần trong gang tấp Nàng ngẩn người một chút, bận rộn thu tay về. Cố niệm thâm ấm thang máy, cũng thu tay về, bước chân đến bên cạnh Lâm Ý Thiển gò má nhìn nàng một cái, lãnh đạm giọng nói. Ngươi hẳn là nhớ đến đại phu đều nói cái gì đó, hy vọng ngươi có thể làm được. Lâm Ý Thiển gật đầu. Ừ, trừ hai người ăn cơm còn lại ta đều ốp. Nếu như ngươi nhất định muốn ta hai người ăn cơm, vậy ngươi liền theo ta à? Nàng vừa mới dứt lời thang máy tới rồi. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, bước chân trước bước vào thang máy. Trong thang máy có những người khác, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều cúi đầu, không có giao lưu. Cố niệm thâm gọi tới trong nhà tài xế, ra thang máy, bọn họ hai liền tách ra. Tài xế đem Lâm Ý Thiển đưa đến nhà, Lâm Ý Thiển ở trong phòng đợi một hồi, chuẩn bị mượn cứ đi phòng thu âm. Mới vừa tầm lên bao điện thoại di động xeo. Nàng theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Tên người gọi đến là cái mã số xa lạ. Nàng do dự một chút. Sau đó mới nghe. Xin chào, vị nào. Ta là cố niệm dai. Trong ống nghe truyền tới quen thuộc nữ hài âm thanh. Lâm ý thiện giả bộ làm tỉnh tâm. Ô, một tiếng. Quả nhiên là Hương mùi hay. từ giới thiệu mình đều là ngang ngược như vậy giọng. Có thể cố niệm thâm như thế từ giới thiệu mình, là bởi vì mình tên ba cách chữ cũng đã đưa qua bất kỳ đầu hàm, nàng cách này xú nha đầu liền cố ra thiên kim. Cách thân phận này đều rất ít người biết, ở bên ngoài kinh sợ một nhóm, nàng ở đâu ra bá khí. Nàng nên phải xong, dừng lại một chút, mới hỏi tiếp. Có chuyện gì không? Cố niệm dai nói, ta đem một người bạn học đánh trường học để cho nhà ta dài quá tới xử lý. Ta không muốn bị mẹ ta biết, ngươi tới đây một chút chứ? Trước mặt ngư khí còn đặc biệt hoành, phía sau rõ ràng túng. Cái gì? Lâm ý kiển hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, xác định không phải là ngươi bị đánh. Nàng bộ dáng kia còn có thể đánh thắng được ai? Cùng A hay A giảng chỉ thích hợp ở dưới sự bảo vệ của người nhà cùng người khác dùng miệng cãi nhau. Hơn nữa cho tới bây giờ không có thua qua, nhưng một thả ra ngoài đánh nhau cho tới bây giờ không có thắng nổi. Từ nhỏ đến lớn không biết bị Tống Phỉ Phỉ đánh qua bao nhiêu lần. Cố niệm sai đối với Lâm Ý Thiển nghi ngờ rất bất mãn, đùa, ta làm sao có thể sẽ bị đánh, ta là sân trường đại tỷ thật tốt đi. Lâm Ý Thiển Không biết là ai đã từng bị tống phỉ phỉ dẫn người khi dễ chạy đi bọn họ phòng họp cùng cố niệm thâm hô cứu mạng. Còn sân trường đại tỷ lớn cách này châu làm sao dám thổi. liền như vậy không khủy đi nàng đài rồi. Lâm ý tiện buồn cười lắc đầu một cái, sau đó hỏi. Ngươi làm sao không tìm anh ngươi hoặc là cậu trẻ ngươi. Dưới tình huống bình thường, nàng không phải là hẳn là đi tìm nàng cậu nhỏ sao. Cố niệm sai nói, anh ta liền không cần suy nghĩ, hắn đến so với ta bị người đánh còn nghiêm trọng hơn cậu nhỏ ta gần đây bề bổn nhiều việc, mỗi ngày làm thêm giờ đến 11-12 giờ, hơn nữa hắn hiện tại trong công ty đi ra nhất định phải cùng mẹ ta xin nghỉ, rất dễ dàng bị mẹ ta phát hiện ta ở trường học đánh nhau. Xem ra cái tên này cũng không phải là không có não. Tại thời khắc mấu chốt, ý nghĩ rõ ràng một nhóm... Phân tích rõ ràng mạch lạc Cho nên trước mắt nàng là nàng người chọn lựa thích hợp nhất thôi Lâm ý thiển suy nghĩ Khóe miệng nâng lên một vệt rào hoạt cười Vậy là ngươi không phải là nên đổi một cách cầu người thái độ Tiểu tử cầu người vẫn như thế hoành Thật xin lỗi Tối hôm qua thật sự là quá buồn ngủ Cái này là ngày hôm qua thiếu hai chương Hôm nay còn có bốn chương Mọi người nhất định phải đi bỏ phiếu tiếp ứng Còn có 2 ngày rồi, cầu phiếu, cầu phiếu. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 314. Tốt chỉ dâu, xinh đẹp chỉ dâu. Tốt chỉ dâu, xinh đẹp chỉ dâu. Cố niệm sai ngữ khí nói mềm mại liền mềm mại, không cần thiết quá độ. Lâm Ý Thiển hài lòng ngoác ngoác môi liền thích nàng cây này có thể co rãn lò xo so thuộc tính liền thích nàng cây này không có liêm sỉ ôm bắp đùi Ta đây suy tính một chút Nàng không có cho cố niệm dai chính xác thái độ Có thể sau khi cút điện thoại Nàng lập tức liền mở ra đặt phiếu phần mềm Đi thành phố vé phi cơ rất nhiều Nàng không chút do dự đặt trước gần nhất lớp một máy bay muộn như vậy lên nói không chừng còn có thể chạy về. 14 tuổi cách kia năm tới A thành phố, bọn họ cả nhà tới nơi này du lịch, bao gồm. Giang Nguyệt Hương Người khác từ nhỏ đến lớn cùng cha mẹ du lịch lịch trình, nhiều năm sau hồi tưởng đều là tốt đẹp chân quý hồi ức, có thể đối với nàng mà nói, nhưng là chán ghét đã qua. Bởi vì cơ hồ mỗi một lần đều có Giang Nguyệt Hương. Chỉ cần nàng và kế hoạch của mẹ bên trong có Giang Nguyệt Hương, Lâm Thiên Vạn nhất định sẽ đi theo, nếu như cách nào một lần không có Giang Nguyệt Hương, Lâm Thiên Vạn khẳng định cũng sẽ đủ loại lý do vắng mặt. Không hồi tưởng những chuyện kia, nàng vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được. Làm năm tới thời điểm còn thuận tiện đi đi dạo một chút A lớn, còn cùng thể son thể sắt nói tương lai nhất định muốn kiểm tra A lớn. Thời điểm đó thành tích còn chưa phải là đặc biệt vượt trội, tất cả mọi người đều không có đem lời nàng nói coi là chuyện to tát, đều cho rằng nàng không có khả năng có thể thi được A lớn. Sau đó nàng cũng đích xác không có vào A lớn. 7-8 năm trôi qua rồi, A thành phố thay đổi rất lớn, đã không có trong trí nhớ bộ dáng Chỉ có A lớn đầu cửa, vẫn là cái dáng vẻ kia, là A lớn để nhất đảm nhận hiệu trưởng tự mình hướng dẫn tự mình thiết kế. Tự mình đồng thủ điêu khắc chữ. Long Phi Phượng múa mấy chữ đứng ở A Đại học phủ thật cao đầu cửa lên đại khí bàng bạc. Để cho người không tự kìm hãm được đối với nơi này sinh ra dục vọng. Bên trong khu vườn lớn để cho người hoài nghi nhân sinh, Lâm Ý Thiển đi hơn 20 phút mới tìm được giáo sư lầu làm việc. Sở giáo dục cánh cửa đứng cách này chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên ăn mặc màu đen tê, xi si, miệng đầy hồ thi đấu, đang hút thuốc lá. Trừ cố niệm thâm, lâm ý thiện đối với người nào khói thuốc của người khác đều rớt bỏ, nàng khẽ cau mày theo bên người nam nhân đi tới. Nam nhân bỗng nhiên cũng xoay người cùng ở sau lưng nàng. Nàng quay đầu, nam nhân đối với nàng cong môi trên mặt lộ ra một vệt để cho nàng nhìn rất không thoải mái cười. Nói trắng ra là chỉ là có chút thô bỉ. Lâm ý thiện không để ý đến, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước, sở giáo dục bên trong chiếm rất nhiều người, nàng liếc nhìn bị bảy người vây quanh cố niệm sai. Nàng có chút đau lòng. Nhưng lại cảm thấy buồn cười, đều đại học còn bị kêu ra trường thật là cái gì kỳ lạ sự tình đều có thể phát sinh ở trên người nha đầu này. Lâm Ý Thiển vừa nghĩ vừa đưa tay gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, người trong phòng ánh mắt hết thảy hướng nàng nhìn lại. Chị dâu ta tới rồi. Cố niệm sai nhìn thấy Lâm Ý thiền ánh mắt sáng lên đẩy ra đám người chạy đến bên cạnh Lâm Ý thiền kéo cánh tay của Lâm Ý thiền Có núi dựa sau, nàng thoáng cái tinh thần gấp trăm lần. Cùng mới vừa rồi bị đám người thành một mặt hoảng sợ cố niệm dai tưởng như hai người. Ngươi chính là người nhà của nha đầu này sao? Mới vừa rồi đám kia vây quanh cố niệm dai người cũng đều đi theo cố niệm dai tới trước mặt lâm ý thiện. Cầm đầu chính là một cái chừng 40 tuổi nữ nhân, tóc nóng rất quyền mang không mắt kiếm gầy teo thật cao, hướng trước mặt Lâm Ý Thiển vừa đứng, mở miệng chính là chất vấn. Đây là chị dâu ta. Cố niệm sai cướp trả lời. Một đôi tay đem cánh tay của Lâm Ý Thiển ôm chặt hơn rồi. Lâm Ý Thiển khóe miệng không dễ dàng phát sắc hướng dơ lên dương, nàng không để ý đám người kia tầm mắt chuyển qua trên người cố niệm sai, nhẹ giọng hỏi. Tình huống dĩ ngươi theo ta nói một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 315. Không cho nói cậu nhỏ ta. tràn đầy thương yêu ngữ khí. Cố niệm sai vừa muốn mở miệng nói. Mới vừa rồi chất vấn lâm y thiện phụ nữ trung niên tiếng nói cướp ở phía trước của nàng, ngươi còn hỏi tình huống gì, xú nha đầu này đem con gái ta đánh thành não chấn động đều vào bệnh viện. Nói xong nàng hai tay chống nảnh đối với lâm y thiện, một bộ ngươi định làm như thế nào bộ dáng? Xú nha đầu ba cái chữ để cho lâm y thiện rất không thích nghe, nàng cau mày nhìn về phía nữ nhân kia, nói châm trọc. Nhà các ngươi là full channel vẫn là đi o thơm như vậy sao Ngươi Nữ nhân trợn mắt, tay chỉ lâm ý thiện Lời còn chưa nói ra liền bị lâm ý thiện mở miệng cắt đứt Có lời gì thật tốt nói, vấn đề cũng phải cố gắng giải quyết Ngươi hít động như vậy mắng chửi người có thể giải quyết vấn đề Vậy ngươi cứ mắng chửi đi, vấn đề này chúng ta cũng không cần giải quyết Nàng không nhanh không chậm ngứa khí Lại làm cho người ta không thể khinh thường uy nghiêm và bá khí Để cho nữ nhân kia ánh mắt túng một giây Bỗng nhiên, sau lưng của Lâm Ý Thiển truyền tới một tang thương thô giáp giọng đàn ông Cùng với nàng nói nhảm gì đó Số Nha đầu này ngược lại cũng không nhỏ Nên vì hành vi của mình trả giá thật lớn Báo cảnh sát bắt lại đi Lâm Ý Thiển quay đầu là vừa mới cách kia hút thuốc lá người đàn ông trung niên Hắn thuốc lá trong tay mới vừa vặn hút xong, nói xong mới vứt bỏ tàn thuốc, dùng mũi chân nghiền diệt khói lửa. Sau đó bước chân hắn đi về phía trước hai bước, đến gần Lâm Ý Thiền cùng Cố Niệm Gai. Nồng nặng mùi thuốc lá để cho Lâm Ý Thiền nhíu mày, nàng kéo lấy Cố Niệm Gai hướng bên cạnh rời một bước. Cố Niệm Gai cho là Lâm Ý Thiền là sợ hãi, ngước cằm lớn tiếng nói: là bọn họ động trước ta, mấy người bọn hắn đánh một mình ta người, ta là thuộc về tự vệ. Thông qua giọng nói của cố niệm giai, lâm ý thiện liền có thể phán đoán nàng không có nói láo. lấy nàng đối với cố niệm giai lý giải, cố niệm giai cũng không phải là cái loại này dám chủ động động lòng người người. Phải nói đấu võ mồm một chút, nàng ngược lại vẫn muốn hoài nghi một chút. Nghe xong cố niệm dai biện từ cái kia phụ nữ trung niên vừa vội rồi, ngươi chúng ta băng băng đánh cho thành não chấn động đều vào bệnh viện, còn nói chúng ta băng băng đồng thủ trước. Cố niệm dai sức lực rất đủ trả lời. Đúng, chính là nàng và Trình Thiên Kỳ bọn họ khi dễ ta một người, chẳng những đồng thủ trước còn mắng chửi người. Nói đến lúc mắng người, cố niệm dai đột nhiên rất tức giận. Tâm tình nói đổi liền đổi ngay. Lâm ý thiện chú ý tới, hoài nghi nheo lại cặp mắt. Cách này cần mắng nhiều lời khó nghe mới có thể làm cho nha đầu này tức giận như vậy. Phụ nữ trung niên cười lạnh nói. Nàng mắng cũng là lời thật tình, nhà các ngươi vốn là loạn luôn cậu cháu hai cướp một nữ nhân cậu kinh sợ không bằng cháu ngoại, đây cũng không phải là bí mật gì còn không để cho người ta nói rồi hả. Nói xong nàng ánh mắt còn cố ý hướng trên mặt Lâm Ý Thiển liếc mắt một cái Lâm Ý Thiển nghe vậy, sắc mặt đột biến Khí làm nóng một chút từ thật giống như hạ xuống dưới không độ An tĩnh để cho người sợ hãi Không cho người nói cậu nhỏ ta Cố niệm sai tay chỉ cách kia phụ nữ trung niên cảnh cáo Còn muốn hướng trên người nàng nhào Lâm Ý Thiển đem nàng kéo lại kéo đến phía sau của nàng Sau đó chính nàng bước chân tiến lên một bước Lạnh lùng khí thế ép tới gần phụ nữ trung niên Vị đại thẩm này nói chuyện nhưng là muốn nói căn cứ Ta cùng cố niệm thâm cách nào một người cậu đã kết hôn Ngươi làm chứng hôn người sao Nữ nhân bị nàng hỏi hơi sợ hãi tức giận Trên mạng đều nói ngươi cùng người ta cùng ra nước ngoài Ở chung đến mấy năm Nghe vậy cố niệm dai không phục nói Con gái nhà ngươi còn 3 tháng đổi một lần bạn trai, mỗi người bạn trai lên một lượt qua giường đây. Hôn an, sở căng đan lão công. tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 316. Muốn cáo liền cáo đi. Ý của nàng thật ra thì là nghĩ biểu đạt cái niên đại này cùng một ở là chuyện rất bình thường. Thật ra thì lâm ý tiện trong lòng rõ ràng, nàng cũng chính là đối với nàng cậu nhỏ đặc biệt tha thứ mà thôi, trong xương thật ra thì vẫn là chịu tống ra cái đó rất phong kiến lão phu nhân ảnh hưởng, là một cái rất cũ kỹ người. Đối với chuyện nam nữ, không có cởi mở như thế. Ngươi nói bậy, ta lại không có nói bậy, ngươi đi tùy tiện hỏi thăm một chút thì sẽ biết, còn muốn câu dẫn trường học lão sư, lão sư đối với nàng không có ý nghĩa. Nàng liền thẹn quá thành giận, Cố niệm giai cùng phụ nữ trung niên cải vả, mà nàng tại cãi nhau phương diện này là chưa từng bại, âm thanh là có thể vô hạn nói cao dơ bơ. Độc lưới đó cũng là đã lấy được anh nàng di truyền. Nữ nhân kia không nói lại nàng tức giận phát run được. Người đem người nhà kêu cũng không có gì, không phải à, tới thành tâm nói xin lỗi, là tìm người tới cho ngươi chỗ dựa gây gổ. Lâm Ý Thiền, vị đại thẩm này thật là lợi hại, cách này đều có thể nhìn ra. Dưới cách nhìn của nàng cố niệm giai có lẽ thật sự chính là tìm người đến cho nàng gây gỗ phấn khích. Hai người càng làm ồn càng hung, nhưng đều rất có chuyên nghiệp giải công tu dưỡng chỉ nói miệng rồi thôi. Tiếng cãi vả đưa tới chung quanh học sinh vây xem, mọi người đều đang hiểu kỳ chuyện gì xảy ra. Lúc này, một cái hói đầu người đàn ông trung niên bỗng nhiên xuất hiện, làm sao còn cải vả. Trên người nam nhân treo A lớn công tác bài, lâm ý thiện liếc một cái, là hiệu trưởng. Phòng giáo vụ một nhóm người đến bây giờ, hắn cái này hiệu trưởng vào lúc này mới xuất hiện, đây là có bao nhiêu bận rộn. Nàng không lên tiếng. Người của đối phương cướp trở về hiệu trưởng mà nói, vương sử trưởng, nhà chúng ta băng băng tại trường học các ngươi bị đánh. Liền một câu trả lời hợp lý cũng không có Nàng kéo lấy vương sử trưởng cánh tay, rất tức giận Vương sử trưởng cười ha hà nói Đơn băng băng ra trưởng ngươi bình tĩnh một chút, đây không phải là cố niệm dai ra trưởng tới sao Hắn vừa nói một bên huyển chuyển đẩy người đàn bà ra kéo lấy hắn cánh tay tay, muốn giải quyết như thế nào Hai nhà thương lượng một chút phương án giải quyết liền tốt rồi Ta muốn cố niệm giai gia trường nhất định sẽ tích cực phối hợp. Vương Sử trưởng nói lấy ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý Thiển, mỉm cười đối với nàng gật đầu một cái. Lâm Ý Thiển kêu căng mang cầm, chưa cho bất kỳ đáp lại nào cùng thái độ. Giỏi một cách người cố gia sẽ tích cực phối hợp, mùi âm mưu có phần cũng quá rõ ràng một chút chứ. Đan gia cái đó miệng đầy hồ nhét nam nhân vung tay lên nói. Hoặc là theo một triệu hoặc là dập đầu nói xin lỗi, hoặc là vào cục cảnh sát, chúng ta băng băng nhưng là có kiểm tra báo cáo, chúng độc não chấn động. Một triệu. A Lâm Ý Thiển nghe thấy con số này, không được cười ra tiếng, nàng nhìn cái kia miệng đầy hồ nhét người đàn ông trung niên, ngươi có phải hay không là thấy cho chúng ta nhà đặc biệt tiền, muốn một triệu chúng ta nhất định sẽ cho à. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhà hiếm tiền sao của các ngươi, Ta là muốn cho cái này xú nha đầu một bài học. Dâu quai hàm nam nhân hung tợn trợn mắt nhìn cố niệm dai. Diện mục khả tăng. Đem cố niệm dai sợ đến vội vàng bắt lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển dơ tay lên tại tay cố niệm dai trên lưng nhẹ nhàng chụp hai cái chấn an nàng. Sau đó cười lạnh đối với dâu quai hàm nam nói. Cái kia một triệu đối với nàng mà nói không tính thật là giáo huấn. Giống như nhà các ngươi hoa một khối tiền một dạng dễ dàng, ngươi hẳn là mở miệng muốn một tỷ. Cố niệm sai. Chỉ dâu trang bức tiểu dạng có năng lực. Cuộc sống của nàng phí mỗi tháng chỉ có hai chục ngàn được chứ. Một triệu đối với nàng mà nói đã là kích dù rồi. Lâm ý thiện tiếng nói dừng lại một chút, nhưng không có cho người nhà họ thiện mở miệng cơ hồ, rồi nói tiếp. Về phần dập đầu nói xin lỗi càng là không thể nào, muốn cáo liền cáo đi. Còn có chương 1, rất tô rất tô người mới vật. Các ngươi hôm nay bỏ phiếu tiếp ứng rồi sao, hoạt động còn có 2 ngày các bảo bối. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 317. Ta là trương cảnh ngộ cố niệm dai. Nàng nhẹ bỗng ngữ khí, nói xong rắt tay cố niệm dai liền đi. Sau lưng truyền tới người nhà họ thiện khó nghe tiếng mắng. Một cái đứa nhỏ phóng đãng thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi. Người nào không biết ngươi là chán nản thiên kim bán mình cầu vinh. Ta tin tưởng quốc gia luật pháp nhất định sẽ bẩm báo cái kia xú nha đầu tới chúng ta trước mặt băng băng nói xin lỗi. Cố niệm sai nhìn không được, muốn trở về mắng, lâm ý thiện cưỡng ép đem nàng kéo đi rồi. Cùng đám người này cãi nhau mắng nhau quá mất thân phận. Nàng nhưng là cố phu nhân, là miêu yêu tương lai vạn nhất có một ngày mặt nạ tháo xuống, đây chính là nàng đen tối lịch sử rồi. Quốc tế giới âm nhạc tiểu thiên hậu từng tại A lớn trong sân trường cùng phụ nữ đánh đá chửi đồng. Cho nên nàng sau đó làm chuyện gì, nói chuyện gì, vẫn là phải vì sau đó cân nhắc một chút. Hơn nữa nha đầu này như thế sợ bị Tống Thường Văn nữ sĩ biết nàng tại chuyện trong trường học. Nếu như làm lớn lên, nhất định sẽ bị nàng biết đến. Không không không, nhất chủ yếu nhất vẫn là chồng nàng nơi đó. Lão ông không cho nàng ở bên ngoài mất thể diện. Lâm ý thiển đem cố niệm dai kéo xuống lầu. Hướng cửa trường học phương hướng đi cố niệm dai là một cái cãi nhau tinh, lâm ý thiện sợ nàng vẫn sẽ trở về một mực sắt tay nàng. Cố niệm dai. Bỗng nhiên có người kêu cố niệm dai. Rõ ràng nhuận nam nhân trẻ tuổi âm thanh, dễ nghe để cho người khẩn cấp muốn biết chủ nhân của thanh âm dáng rấp ra sao. Cố niệm dai nghe được cái thanh âm này chủ động bước nhanh hơn muốn đi về phía trước, rất hiển nhiên là không muốn để ý tới. Lâm Ý Thiện đầy hiếu kỳ dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. 25-26 nam tử trẻ tuổi, một mươi tám mươi ba xung quanh thân cao, ăn mặt bạch lam thụ điều văn áo sơ mi, là cách loại này rất nhỏ lam điều văn, xanh đậm quần tây, nhỏ nhẹ từ trước đến nay quyển tóc, một bộ cách loại này cạn hoa hồng kim biên không mắt kính, cho hắn tăng thêm mấy phần nho nhã. Da thịt trắng nón, ánh mắt là cái loại này hơi dài mắt hình, để cho hắn dịu dàng lại có một tia tà mị. Tại lâm ý tiền ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn hơi hơi cong cong môi. Nụ cười kia, không nói ra được thoải mái, giống như là ba tháng bên trong gió xuân, nhẹ nhàng ấm áp, lại nhuận nhuận. Lâm ý tiền không nhìn ở trong lòng than thở, giỏi một cách lịch sự mỹ nam tử. Nam tử tầm mắt cũng không có ở trên người lâm ý thiện dừng lại, vừa nhìn về phía cố niệm sai. Chân mày hơi hơi nhíu lại, ta mới một ngày không ở, ngươi liền thọt rắc rối rồi. Vừa nói vừa hướng cố niệm sai trước mặt đi. Giọng điệu này, bất đắc dĩ lại cưng chiều. Chuyện liên quan đến cố niệm sai, lâm ý thiện đối với người đàn ông trước mắt này hết sức hiếu kỳ, ngươi là... Trương Cảnh Ngộ Cố bạn học lão sư. Trương Cảnh Ngộ đến Lâm Ý Thiền cùng trước mặt Cố Niệm Thâm, rất lễ phép đối với Lâm Ý Thiền gật đầu một cái. Lời ít ý nhiều giới thiệu một chút về mình. Lâm Ý Thiền trợn mắt, trong đầu xuất hiện ba cái dấu chấm than. Cái này đẹp mắt tiểu ca ca lại là trong miệng Cố Niệm giai trương giáo sư cái đó luôn là để cho cố niệm dai dây kinh sợ trương giáo sư lại là một hơn 20 tuổi Mỹ nam tử. Tội lỗi, nàng lại đem hắn tưởng tượng thành địa trung hải đại thúc. Trong lòng lâm ý tiền sám hối trên mặt lại khôi phục rất nhanh bình thản đối với trương cảnh ngộ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tốt. Trương cảnh ngộ lại chẳng qua là cong cong môi, sau đó lại nhìn lấy cố niệm dai rốt cuộc cố niệm giai quay đầu rồi, tức giận liếc trương cảnh ngộ, ngươi để cho ta giúp Tín Chỉ liền để ta giúp Tín Chỉ tốt rồi, ta đắc heo chết không sợ khai thủy năng. Người đang ở tình huống nào nhất, vô địch. Đại khái chính là cố niệm giai vào giờ phút này đi treo không giúp Tín Chỉ có thể hay không tốt nghiệp là nàng lớn nhất trong đầu tai hỏa ngầm, bởi vì nàng sợ Tống Thường Văn tức giận. Hôm nay càng xong rồi, Ngày hôm qua cũng bổ, ta đi xem xem có thể hay không viết nói rõ thiên, ngày mai 6 giờ thức dậy mang tiểu bằng hữu đi Nam Ninh Bệnh viện Nhi Đồng. Các ngươi đừng quên đánh thẻ bỏ phiếu tiếp ứng, hoạt động làm rất nhiều vật thật lễ phẩm, thâm thiện quy bản ôm gối cùng điện thoại di động sắc vân vân. Hôn an, sở tăng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 318 Dạy không nghiêm, sư chi nơ o a Hiện tại liền cách này cũng không sợ rồi, đây là thật buôn tha tự mình rồi. Chương cảnh ngộ nghe xong lời của cố niệm dai, lại cười lên, cả người cũng đi theo ánh mặt trời lên. Nhất là một đôi tải mắt kính dưới tấm kính ánh mắt, hơi hơi uốn lên, phảng phất một điểm tinh quang ở bên trong di động. Liễm diễm bắn ra bốn phía. Hắn đối với cố niệm dai nhíu mày còn biết sẽ rớt tín chỉ. Cố niệm dai bĩu môi hừ lạnh. Ngươi là kẻ cầm đầu. Bọn họ đều là bởi vì ngươi mới không ra ta. Sau đó ta không lên trên ngươi lớp. Nói lấy nàng còn đưa tay đẩy trương cảnh ngộ một chút. Lâm ý thiện nhìn lấy một màn này trở mắt hốt mồm. Đây là học sinh bây giờ cùng lão sư sống chung phương thức. Cố Niệm Gai như vậy náo, Trương Cảnh Ngộ cũng không tức giận, khói miệng ngược lại còn dương lên một vệt buồn cười, vậy ý của ngươi là là ta không nên để cho ngươi rút tín chỉ. Ngươi biết là tốt rồi. Cố Niệm Gai tức giận, lại quay mặt chỗ khác không nhìn Trương Cảnh Ngộ. Lâm Ý Thiển lần đầu tại trừ chỉ có Cố Niệm Thâm cùng Tịch Hạ Trường hợp bị người không nhìn. Nàng thu hồi ngạc nhiên, ý vì sâu xa nhìn lấy Cố Niệm Gai cùng Trương Cảnh Ngộ nổi giận. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trương Cảnh Ngộ vừa nhìn về phía nàng, như là rốt cuộc ý thức được thật giống như không ổn. Lâm Ý Tiễn cong môi khẽ mỉm cười, rốt cuộc có cơ hội tự giới thiệu mình, ta là Cố Niệm Gai chỉ dâu. Nghe vậy, Trương Cảnh Ngộ lý giải gật đầu, chỉ dâu đúng không? Lâm Ý Tiễn luôn cảm thấy câu này hỏi rất đáng giá nghiên cứu. Rõ ràng là câu hỏi, lại một chút nghe không hiểu là đang đặt câu hỏi. Suy nghĩ một chút, nàng khách sáo cùng trương cảnh ngộ hàn huyên một câu cho trương giáo sư thêm phiền toái. Cố niệm sai tức giận đối với trương cảnh ngộ lườm một cái, cắt trả lại cho hắn thêm phiền toái đây, là hắn cho ta thêm phiền toái còn tạm được. Nếu như không có hắn ta căn bản không cần lo lắng giúp tín chỉ, lão sư khác cũng không có khả năng để cho ta ở lại lớp. Ta thật xui xẻo. Nếu như không có hắn như vậy nghiêm khắc, như vậy không nể tình lão sư, nàng Cố Niệm Rai bất kỳ kiểm tra đều là tùy tùy tiện tiện qua thật là tốt đi. Một trận gió thổi tới, tóc của Cố Niệm Rai bị thổi rối loạn, vài sợi tóc đem mặt của nàng tao ngứa một chút, nàng phiền não giơ tay lên đẩy ra. Lửa rất lớn. Trương cảnh ngộ nhưng vẫn là rất ôn hòa, một chút tính khí cũng không có. Nhìn lấy cố niệm dai than thở, ngươi một cái mỹ thuật sinh, liền tròn đều vẽ không được, nhưng làm sao bây giờ ạ? Lâm ý thiền. Mà một cái mỹ thuật sinh, liền tròn đều vẽ không được, đó là khái niệm gì? Nàng đại chất tử mới năm tuổi vẫn chưa tới, đều đã vẽ rất tốt được không? Không không không, mấu chốt nhất vẫn là vì này giọng nói của Trương Lão Sư, nghiễm nhiên một cái vì con gái làm bể nát tâm mẹ già nên có giọng. Cho nàng cảm giác, so với tống thường lâm, chỉ có hơn chứ không kém. Cố niệm dai nghe xong chương cảnh ngộ than thở, biểu tình rõ ràng túng một cái chớp mắt. Nhưng quay đầu đối với chương cảnh ngộ, vẫn là ra vẻ thông thảo, dạy không nghiêm, sư chi nơ, o, a. Cách này chương lịch sự, lại ở trước mặt lâm ý thiền hủy đi nàng đài. Tức chít, tức chít. Lâm ý thiền Nàng nếu là sư phụ của nàng. Sớm đem nàng đánh chết, loại học sinh này không đánh chết giữ lấy hết năm ạ. Nhưng này vị trương giáo sư còn giống như không có chút nào tức giận còn một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, rất rõ ràng là đã thành thói quen. Lâm ý tiện đối với vị này trương giáo sư càng ngày càng hiếu kỳ rồi, nhiều hứng thú đánh giá lấy hắn. Trương cảnh ngộ không có phản bác lời nói của cố niệm sai, một cái bất đắc dĩ cười mang qua. Sau đó rời đi đề tài, ta đi bệnh viện biết một chút, đơn băng băng thương không có nghiêm trọng như vậy, chính là chảy chút ra. Nay ngày thứ nhất chương, mang theo tiểu bằng hữu tại Nam Kinh, viết chậm. Mọi người đầu cái phiếu, làm một cái tiếp ứng nhiệm vụ, hoạt động số 15 ban đêm kết thúc, nhờ mọi người ác. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 319 Không có lần sau Cố niệm dai sức lực đầy đủ hơn rồi Ta đương nhiên biết nàng cách đó tiểu ký nữ là giả bộ Thật hối hận không có đánh trọng một chút Mã hậu pháo Lâm ý thiện âm thầm cho cố niệm dai một cách ánh mắt khi dễ Xính công phu miệng Nàng cố niệm dai nếu là mình là thứ hai Đều không ai dám xưng để nhất Ta đây liền thật sự không có cách nào xử lý cho ngươi. Trương cảnh ngộ bất đắc dĩ buông tay. Cố niệm sai bỗng nhiên giận trởn mắt nhìn trương cảnh ngộ ở trách. Ngươi còn nói sao chuyện lần này toàn bộ đều tại ngươi. Bọn họ để cho ta hỗ trợ đưa ngươi ăn. Ngươi không ăn vứt bỏ liền tốt rồi. Tại sao phải cho ta ăn để cho người ta hiểu lầm ta là cố ý không đưa cho ngươi. Càng nói càng nổi giận. Đều do hắn cách này giả lịch sự khắp nơi trêu hoa vẻo nguyệt. Trương cảnh ngộ cao mày, ta để cho ngươi cầm đi vứt bỏ, cũng không có để cho ngươi ăn. Trong giọng nói của hắn thật giống như rốt cuộc có một chút tâm tình. Rất nhạt rất nhạt, lãnh đạm đến không nhìn kỹ nét mặt của hắn, căn bản cũng không nhìn ra được. Lâm ý tiễn nhỏ xíu quan sát trương cảnh ngộ ung dung thản nhiên nghe hắn cùng cố niệm dai đối thoại. Không hiểu có một loại 15-16 tuổi thời điểm nhìn bọt phim thần tượng tâm tình đặc biệt mong đợi tình tiết muốn làm sao đi xuống phát triển. Cố niệm dai xấu hổ, nàng cúi đầu xuống phòng má đám, lý do chọn vẹn lẩm bẩm ngươi để cho ta một cái từ nhỏ đã biết cần kiệm tiết kiệm nữ hài tử đi lãng phí thức ăn, không phải là tài tạo nghiệp sao, ngươi căn bản là biết ta sẽ len lén ăn hết. Nàng không tin hắn mỗi lần để cho nàng vứt ăn hắn không biết nàng ám đâm đâm chính mình ăn hết rõ ràng chính là coi nó là rác rưởi chạm thu hồi rồi cho nên mới gọi nàng ném lâm ý thiền như vậy không có chút nào căn cứ khen chính mình lương tâm của nàng sẽ không đau không bất quá mấu chốt nhất vẫn là phía sau câu kia ngươi căn bản là biết ta sẽ lén lén ăn hết. Nàng Đại Khái cũng biết bọn họ đoạn này mâu thuẫn đầu nguồn, cái này Trương Lão Sư ở trường học rất được hoan nghênh, rất nhiều người theo đuổi, mà cố niệm dai cùng vị này Trương Lão Sư đi tương đối gần, mọi người liền để cố niệm dai cho Trương Lão Sư mang lễ vật. Trương Lão Sư mỗi một lần cũng sẽ không qua tay trực tiếp để cho cố niệm dai cầm xử lý. A, cái này quan hệ của hai người càng tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ càng ý vị sâu xa, nói chính xác là vị này trương lão sư đối với cố niệm giai tâm tư ý vị sâu xa. Về phần cố niệm giai, lâm ý thiện ánh mắt mắt liếc cố niệm giai trong đầu chỉ có hai chữ, ngu si. Cái gì cũng không biết, ngày nào bị người bán nói không chừng còn có thể vui vẻ giúp người khác đếm tiền. Lâm Ý Thiển Như Cũ ung Dung thản nhiên quan sát Cố Niệm Giai cùng Trương Cảnh Ngộ, không có chen lời bọn họ hai đối thoại. Trương Cảnh Ngộ không có phủ nhận Cố Niệm Giai suy đoán, hắn hỏi. Vậy ngươi lần sau còn giúp bọn hắn đưa sao? Cố Niệm Giai tức giận nói. Không có lần sau. Trương Cảnh Ngộ nhíu mày, không hiểu Cố Niệm Giai mà nói là có ý gì. Cố Niệm Giai nói. Bởi vì ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta sau đó cũng sẽ không lên ngươi lớp, liền bởi vì chuyện của ngươi, bọn họ đem cậu nhỏ ta đều cho kéo ra ngoài mắng. Nói câu nói này thời điểm, nàng là rất nghiêm túc, không phải là đang giận lẩy nói nói lấy. Nghe vậy, lâm ý thiện bản năng đi nhìn phản ứng của trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ đôi mắt hơi rũ Lông mi thật dài cùng gọng kiếm vừa vặn che khuất lại ánh mắt của hắn, không thấy được tâm tình của hắn. Trong miệng hắn phát ra một tiếng un um hòa, ô cũng nghe không ra chút nào tâm tình. Tái kiến! Cố niệm sai không có nhìn lại trương cảnh ngộ, lôi kéo lâm ý thiện liền đi. Nàng một tổ cậy mạnh, lâm ý thiện tránh thoát không được, chỉ có thể quay đầu vừa đi vừa cùng trương cảnh ngộ chào hỏi, Trương lão sư ta cùng niệm sai đi trước.